Truyền gì Thế Tà Quân Quân Mạch Tà trổ hết mờ mép, dùng hết văn phong lưu loát, dường đồng kích tay, kéo giá lên 80 vạn. Nhưng lại không thể tăng thêm nữa, dù sao thì 80 vạn lượng hoàng kim cũng không phải là 80 xu quẹn. Số tiền như vậy cũng đã kinh khiếp lắm rồi, quân Mạch Tà miệng khô lưỡi đắng cuối cùng cũng thất vọng gõ bố phán. 80 vạn lượng lần thứ 2, 80 vạn lượng lần thứ bà thành giao. Lại chỉ đáng giá có 80 lượng vàng hoàng kim thôi sao? Đây chính là linh dược hiếm có trên đời, có thể cải tạo hoàn toàn khả năng của huyện giả. Chỉ bán được có mấy thu như vậy, còn có lẽ trời hay không chứ, ta kinh chỉ là một đám lão cổ hủ không biết thời cuộc. Nếu biết trước như vậy, đã nâng giá khởi điểm lên một chút. khuôn mặt ta thiếu da trong bụng liên tục rúa thầm. Đối với phiên giao dịch vừa rồi, rõ ràng còn bất mãn, nhưng đối với các thế gian dưới kia, đều có cảm giác miệng khô lưỡi nóng. Phần đang diệt thứ tư, Lại mua được với giá 80 vạn lượng vàng trọng Giá trên trời a Quá là một cái giá trên trời Cái này không phải chỉ là 80 vạn lượng bạc trắng Hay 80 vạn lượng đồng tiền Hầu hết thế gia lâu đời Đều có thể che ra một lúc Vài chục vạn lượng hoàng kim Cũng như hoàng gia vậy Nhưng cũng gây tổn thương quyền khỉ Đối với nhà khác Đã đến mức tổn thương nguyện khí Hoàng gia lại chính là tán gia bại sản Nếu không phải vì tương lai gia tộc Ai là bỏ ra 80 vạn lượng hoàng kim Mua 20 viên thuốc chữ Trung bình mỗi viên là 4 vạn lượng chứ ít gì, nếu tính toán thì ai ở đây cũng có cảm giác đầu mình phình to ra. Nhìn lại người mua hàng chính là một lão nhân, sắc mặt u ám. Lão giả tóc trắng còn hơn bạc, mang theo ánh mắt sắc bén, mặc dù âm trầm nhưng trong khóe miệng lại hiện lên một tia vui mừng xen lẫn đắc ý. Chính là gia chủ công tôn gia công tôn tuyệt đầu. Có kẻ đã thấp giọng gọi cha tên Ta từng tung 80 vạn lạng, Đổi lấy 20 viên đan dược, Tất cả mọi người trong lòng chợt lạnh. Thì cha là hắn, Theo lời đồn thì lão ta, Có tầm nhìn xa trong trọng, Hùng danh một phương, Xem cha còn sai lệch. Dùng một số vạn lớn như vậy, Với giá trên trời, Rước về 20 viên thuốc, Lại còn có cảm giác may mắn. Không phải người đang mộng, Thì còn là cái gì nữa? Nghe danh không bạn gặp mặt, Tận mắt thấy à? Quả nhiên, nghe danh không bạn gặp mặt, Gặp mặt quả nhiên bất phạm Ta đã sớm nghe nói công tôn gia chủ Công tôn tuyệt đào Luôn nhịn xa trong trọng Công tôn gia chỉ có hơn 30 năm Đã phát dương quan đại Từ một thế gia tận thấp Trở thành thế gia hạng đầu Quả nhiên danh bất hư truyền tâm nhìn sâu sắc Hơn nữa theo bản ghi chép Thì công tôn tuyệt đau tâm cơ sâu sắc Giỏi đối nhân xử thế Hơn nữa mưu trí cũng thuộc hạng nhất lưu Đáng để bời chào Mai Tiết Yên ở trên lầu phát tra lời bình Đọc cô tiểu nghệ mua bút như bay, ghi lại không sót gì. Trên đại kia, khuôn mặt tạm vừa từ trong tâm viên ý mãn vui vẻ hài lòng, lấy cha phần đang dược tư nằm lại cất giọng dụ hoặc. Các vị, thời cơ đã tới, thời cắt sáng tạo nên tương lai huy hoàng của gia tộc đang ở ngay trước mặt mọi người, còn chơi gì nữa? Chứ cần lấy được 20 đang dược này về đến nhà thì thế nào, cũng là một bậc công thần. Ngay sau khi gia tộc vượt khởi, hẳn không thể quên công lao của các vị. Thế nào, cũng thành bậc thánh nhân, được xung bái thiên thu vạn tái. Lại nói thêm một lần nữa, Diệp Cúc đang chính là đang dược thế giả hiểm cỏ. Có thể nói là trước này, không có mà sau này cũng không. Thế nên, hãy dùng hết tài lực mà thu lấy. Mai này, lợi ích thu được, có thể gấp nhiều lần. Thậm chí, hơn 10 lần vốn bỏ trà, hiện tại phần đang dược thứ đậm đang ở đây. Nhìn cho rõ đi,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 ai cũng không thể suy xét trở trạng lợi nói của quân đại thiếu giả mà tập trung vào đấu giá, cứ một người trở là một người kêu giá, so kè nhau. Nhất thời, không khí sôi nổi chưa từng có, rất nhiều người đã không tưởng tượng được hôm nay, dùng một cái giá không thể tưởng tượng mua lấy Diệp cốt Đăng. Sau nhiều năm trôi qua, khi một đời tà quân không còn nữa, thì chính những viên danh vật ấy chỉ cần xuất hiện ở phòng đấu giá thì ít nhất cũng treo biển 300 vạn lượng hoàng kim, mà chỉ một viên thôi đã phải dùng đến cái giá trên trời kia. Thế nên quân đại thiếu gia có nói đến tượng dựa có thể đảm bảo giá trị hiện giờ, đồng thời còn phát sinh lợi nhuận cũng không phải, chỉ nói chơi, mà cũng chính là sự thật. Tất nhiên, sự thật này, ngày sau sẽ bạn tới. Và điều kiến cho mọi người ngoài dự kiến, chính là ngoài trừ phần thuốc thứ tư, cần đến 80 vạn lượng mới có được, thì sau đó lại càng tăng lên, thấp nhất cũng là 85 vạn lượng hoàng kim cho một phiên đấu giả. Cứ một phần thuốc được bán ra thì không khí trong sân lại càng trở nên kịch liệt hơn. Ở trên đầu, Mai Tuyết Yên tiếp tục phân tích, lập kế hoạch chỉ đạo cho Quảng Thanh Hạng và đọc cô tiểu nghệ mua út không ngừng. Chẳng mấy chốc, chữ đã viết đầy một sắp giấy, tin tức cũng càng lúc càng cụ thể. Mục tiêu, ngày càng rõ ràng, đội hình phân chia thế gia, càng ngày lộ ra càng rõ.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 Nơi đây chứ sợ sẽ ngay lập tức biến thành một trận độ sát thấm máu huyết tình. Bất kể là có mua được hay không, thì ai nấy cũng đều không có trời đi. Bởi vì ai cũng muốn xem xem 50 phần đang dược này sẽ rơi vào tay ai, cuối cùng sẽ lọt vào tay nhà nào, mà nhà này cũng sẽ được tất cả đối đại. Thay đổi quan hệ, tiếp theo sẽ xem xét thế hệ kế tiếp theo, còn ai là tuổi trẻ anh hùng Tuấn Kiệt. Tất cả chuyện này đều bị thiên hạ dòm ngõ. Họ có thể là đồng minh tương lai, mà cũng có thể chính là kẻ thù tương lai diệt môn chính mình, ai dám thả lỏng không thèm đệ phòng. Thế nên, ở giữa sân, số người tụ tập không hề giảm, mà không khí càng ngày càng nóng hơn, gây cấn hơn, chỉ đấu giá đơn giản như vậy. Thẳng đến lúc dùng cơm trưa mà chỉ bán được hơn có 12 phần, tốc độ quả thực có thể so với sen bọ, nhưng ai nãy không đều không biết mệt, tập trung lại ồn ào xem náo nhiệt, đói tròi gây gắt quy hiếp lận nhậu tọc bạch khiếm khuyết đối phương cơ bản chính là ưng ấn của toàn bộ đại lục đều phơi bày ra phiên bản thu nhỏ tại chỗ này điều này khiến cho hai vị cô Đương quảng thanh hạng và độc cô tiểu nghệ bệt đến bỡ hơi tại chỉnh sửa toàn bộ tư liệu lại chính là phần công tác nặng nhọc nhất lúc này cả hai đều có chút hâm mộ tên đường nguyên mập bập kia hắn chỉ cần dọn sạch đóng vàng thoải mái biết bao nhiêu không giống như tại chỗ này Bút lông vùng mực ướt cả trang giấy cho thấy tốc độ phải nhanh thế nào. Chưa tính còn có 5-600 người nói chuyện ồn ào phía dưới là còn phải viết cho ngay hàng thẳng lối. Việc này làm hao tổn đầu óc bên cỡ nào chứ? Nếu không phải có Mai Tuyết Yên ở một bên phụ trách việc tổng kết giữa sợ cả hai hiện tại đã muốn gục xuống dưới áp lực tinh thần khủng khiếp. Những tài liệu này chính là căn cơ cho hướng phát triển quân gia.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 Cho dù đó chính là một trong tam đại thánh địa, trí tôn cường giả, hay thậm chí còn hơn cả trí tôn cường giả, đương nhiên, người thường không thể chống lại thực lực siêu phạm của họ, nhưng dù có thể nào, thì người cũng vẫn là người, cũng sẽ mệt mỏi, dưới sức mạnh tập thể, cũng phải chết. Nếu như trước mắt các đại thế giả có thể tập trung thực lực không tiếc gì liều mạng với cường giả của tam đại thánh địa, thì dù có là cao thủ mạnh mẽ đến bậc đạo đi nữa, cũng chỉ có cách quy hàng.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 Thế mà đã đem tất cả sự sách từ đời tổ tâm hầu như dọn tra hết. Có thừa hơi quá không chứ? Ơn oán kéo dài từ bốn năm trăm năm trước, người cứ liên quan đều đã trở thành đất vạn cả rồi, tranh chấp cái con khỉ gì chứ? Mai tuyết yên, thật sự không hiểu. Dù vậy, cũng chẳng sao cả, lại đối với công tác thu thập tình bảo lại lợi chất lớn. Thế nên Mai Tuyết Yên vừa lo lắng là vừa thúc giục Quảng Thanh Hạo và Độc Cô Tiểu Nghệ gia tăng tốc độ làm việc, để cho Quản Thanh Hạo và Độc Cô Tiểu Nghệ phải cắn trăng chiều đựng. chính là khi cổ tay và ngón tay trả rời. Thì chỉ cần Mai Tuyết Yên đưa vào một đạo nguyên khí lập tức lại có thể hoạt động bình thường, nhưng về bạc tinh thận đã sớm trả rời, Mai Tuyết Yên lại không hề để ý. Hai nàng, thiên tri kiều nữ bạo bối của cả Độc Cô Gia và Quảng Gia trước giờ chưa từng chịu qua cảnh này. Nhất là khi này, Mai Tuyết Yên là biểu lộ cho bản tính của mình về mặt hấp hạm sai khiến lời như ra lệnh từ toàn thân nặng lại tót ra khí thế mạnh mẽ khiến cho người khác không thể phản đối mà chỉ có thể cút cung vâng lời. Ngay tại thời điểm này thì cả Quảng Thanh Hào và Đẩu Cô Tiểu Nghệ đều cảm thấy kinh ngạc. Cả hai đều từng gặp qua không ít nhân vật. Cho dù đó có là hoàng đế của tiên hương đế quốc cũng đã gặp không ít. Còn như công thần danh tướng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 Vị bai đại tỷ này, suốt cuộc có thân phận như thế nào, sao lại có được? Khí độ bực đầy. Hai nàng, lòng mang nghi hoặc, nhưng tay vẫn không hề dừng lại. Dù tinh thần đã nhóm màu mệt mỏi nhưng vẫn không hề dừng lại. Điều này không phải hoàn toàn bởi vì mai tuyết yên, mà nguyên nhân sâu xa, lại càng quan trọng hơn. Chính là vì kế hoạch lớn của quân mạc tà lan quân trong lòng bọn họ. Nên dù có khổ cực đến thế nào đi nữa, thì cũng đều phải kiên trì đến phút cuối. Kỳ thật hai nàng lại không biết, khí độ hơn người của Mai Tuyết Yên kia là được trôi tràn qua năm tháng thống lĩnh vô số huyện thú ở Thiên phạt Sam Lâm, liên tục đối mặt với người đứng đầu của Tam Đại Thánh điệp Mai Tuyết Yên cũng chính là muốn làm đó. Thích mắng thì sẽ mắng, mà không có nửa điểm nén dần nào, càng không phải nói là khuất phục người khác. Người đã đứng lâu ở trên đỉnh thiên hạ, khi bộc lộ khí chất thì sao có thể so sánh với quốc vượng của một vương quốc nhỏ bé chứ? khác biệt thật như là trời với đất cuối cùng thì đã đến giờ ăn trưa quân mặt ta ở trên đại nhẹ nhàng thở ra cố không có hắn đã khát khô nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. miễn bạn cho dù là ai thì chỉ trong một buổi tối có thể kiếm lợi nhiều vàng trọng như vậy thì chỉ sợ so với hắn lại càng hưng phấn tột bậc, nói không chừng nhồi mấu cơ tim dẫn đến độ quỷ không chừng trong 12 lần đấu giá trước đó lần thứ 4 80 vàng lượng lần thứ 5 85 vàng Lần thứ sáu đã làm một cú nhảy vọt lên 100 vạn lượng, sau đó cứ một đường tăng thẳng đến, lần thứ hai thì thành giao ở mức 120 vạn lượng. Nói một cách khác thì lần bán 12 phần thuốc này đã giúp quân Mạc Tà gom được hơn 1.000 lượng vàng, với mức giá trên trời, chính là vạn đó. Ngày trước, bảo Quynh đệ Đọc cô gia rơi vào 7 cố quân đại tiểu, mắc nợ 9.000 lượng bạc đã khiến độc cô gia đều đứng đến mức sắp họng mất. Số lượng dù trăng kinh ngợi nhưng dù sao cũng chỉ là bạc trắng, nếu như đổi thành vạn thì cũng chỉ là 90 vạn lượng hoàng kim. Nhưng 90 vạn lượng hoàng kim này cũng là quân phí suốt 3 năm của đất nước có nền quân sự hàng đầu đại lục thiên hương đế quốc. Nếu quy mô hơn 1.000 vạn lượng vàng trồng này thành nhân dân tệ thì tính toán đơn giản, trong một lượng là 50 phần, một phần cho giá 300 tệ thì một lượng là một vạn năm nghìn đồng. Một trăm ngàn vạn, nhân với một vàng năm nghìn tệ, thì ta sẽ có một ngàn năm trăm tỷ, con số này khủng bố đến bực nào chứ? Nếu không tính thì thôi, tính rồi thì lại giật mình. Cái đời này nếu ta có thể kiếm được số tiền quân mặt ta kiếm được trong một buổi sáng, thì cho dù có chết ngay, cũng vẫn ngậm cười, có đối mặt với liệt tố liệt đông, cũng thừa tự tin ngẩng cao đầu. Quán Thanh Hàng và Độc Cô Tiểu Nghệ cùng buông bút xuống khi kịp thở ra một hơi thật sâu, thì lại giật mình nhận ra sức mạnh toàn thân bị một hơi này rút sạch, nhất thời cả thân thể mềm nhũn gục xuống. ngoài trừ ánh mắt thì cả thân thể tự hụi như đang ở trên mây. tình huống xảy đến khiến quân bạc ta đang định uống nước cạnh đó, giật mình phong thoát không kịp uống nước đã nhanh chóng truyền vào cơ thể mỗi người một đạo thiên địa linh khí tinh thượng nhất, so với quyền lực của mai đại mỹ nhân lại càng không thể so sánh. tinh thường hơn hẳn, lại cực kỳ lợi hại tác dụng càng trổ trệ hơn, khiến cho hai nạn nhất đợi gần như khôi phục hoàn hảo. Lần hảo tâm ra tay giúp đỡ này, ta trước lấy oán hận từ hai vị bị nhân, nhanh quá mức đến chớp đát cũng không kịp. Hiện tại người không hề mệt, mà tâm lại trước mệt. Mọi người đều được sắp xếp dùng bữa ổn thỏa. Buổi trưa này tất cả hàng quán của Thiên Hương Thành đều đầy khách là khách, tất cả đều do quân gia thành toán, tất cả tiêu phí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 quân gia cụ với xà vương thiên tầm. Mai Tuyết Yên, Quảng Thanh Hạng, đọc cô tiểu nghệ, ngồi cùng bộ chỗ, hai vị hụn khai sơn, hổ liệt địa, chết sóng cũng không ngồi bàn trên, khó khăn lắm quân mặc ta, mới lôi đến trước bàn, lại bị Mai Tuyết Yên liếc mắt một cái đuổi trở về, hết cách bèn cho bọn hắn, cùng bọn với Hải Trầm Phong, tống thương ngồi chung chỗ. Còn đường đại thiếu gia lúc này, đang thở phị phở đếm vạn. Có thể nói đã đến cảnh giới, Của thần giữ cửa, nghe nói, chỉ đếm vàng thôi, đã ngước đi đến hai lần. Mà vẫn kiên trì không chịu nghỉ, mồ hôi tuôn trao, so với thác đổ không khác chút gì, thật sự như nằm trên bếp lửa vậy. Nếu như là người bình thường, thì cho dù là yêu tiện hơn mạng đi nữa, cũng đã sớm chết lặng. Khi nhìn thấy số vàng lớn như vậy, thế nhưng đường đại thiếu già vẫn chính là mắt. Chỉ có vàng, lòng đầy tham lam vô độ, cực kỳ phấn khích cực điểm. Tôn Tiểu Mỹ khẽ đau lòng, muốn đến can ngăn một chút, dù sao nghỉ ngơi một chút cũng tốt, lại bị cuốn mặt tà hung hăng liếc mắt nổi. Cô không phải muốn hắn giảm béo sao, kế hạch tuyệt hảo này, ta nghĩ đâu cả đầu mới tìm ra, đầu tiên giảm xuống trước, rồi mới dùng đến phương pháp sau này. Hắn đã béo như vậy, thì dù có luyện công gì cũng vô dụng thôi, không chịu nổi một lần này, thì cái gì đi nữa, cũng đừng hồng giảm. Cứ như vậy, cho dù tôn Tiểu Mỹ trong đồng đau đớn, Nhưng cũng không có quyền càng Thực ra dù nàng có đi nói Thì bàn tử cũng chẳng nghe Nhưng vì xuất phát từ tấm lòng Tôn tiểu Mỹ còn quay qua hỏi một câu. Bàn tử mệt không Kết quả đại đường thiếu gia Đang tự mê muội giữa đóng vàng Cười đứng té cả miệng Tay lâu mồ hồi Nhưng trong mắt chỉ toàn là ánh sáng vàng Không quan tâm người hỏi là ai Ngân cổ lên đáp Mệt Mệt gì chứ Vàng nhiều như vậy Còn mệt cái gì Tiền nhiều như vậy Chính là mỹ nữ đó, sau này cưới vợ nạp tiếp, đều phải dụng tới. Cưới vợ, nạp tiếp. Tôn Đại Tiểu Thư mở tròn mắt không thể tin vào lỗ tay của mình, hắn ta lúc này lại suy nghĩ đến chuyện này sao? Tôn Đại Tiểu Thư tức giận đã xây người trời đi, sau đó ném lại một câu Người đi chết đi, sống cùng với vàng bạc của người cả đời đi, xem cho hôm nay người tốt nhất vẫn là mê chết đi, sau này đỡ chọc ta giận. Sao lại mê chết được đây, chết thì cũng là sướng quá mà đường nguyên liếc mắt, vô ý trả lời một câu, rồi quay về kiểm kê vàng bạc, trong niềm vui sướng cùng cực. Đáng thương cho bạn tử, trong lòng chàng gặp vui sướng, hòa lẫn với dục vọng tài bảo. Trong thầm tâm không hề phát giác cha, mình đã gây nên đại họa, một cái đại họa thật sự. Em vị hôn thê cha đắc tội, lại còn nửa tỉnh nửa mê không biết gì. Ngay lúc này trong đầu trong não hắn, ngoài trừ hoàng kim thì cái gì cũng không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 nhưng đã là phụ nữ thì ai lại không muốn mình càng đẹp chứ phải không? thanh nhàn, nếu một chút món này đi, nó có tác dụng bồi bổ khí huyết. nhìn nàng sắc mặt tái nhợt cả mấy hôm nay, lòng ta nhói lên. tiểu nghệ, món này ngon lắm, dùng thử một chút xem nào, có phải càng ăn càng thơm không? haha, <cười> đây chính là nhờ vào bài thuốc gia truyền của ta, trộn vào trong đó, hương vị tất nhiên là phi thường rồi. thiên tạm, dù sao cũng không cần phải ăn chay ném thử món canh trắng này xem có bao nhiêu hương vị chứ, vào miệng liền tan ra, thế gian hiếm thấy. Quân mạng ta, người muốn chết thì cứ thống khói mà nói thẳng ra, ta, ta thành toàn cho ngươi. Xà vương thiên tạm thiếu đều tức muốn xì khói ra mũi, trong ánh mắt đại lóe lên sát khí, cái tên này lại muốn xà vương nếm thịt trắng, quá thật vô sĩ đến cụm cực. Hả, không vừa lòng sao, là lỗi của ta, ha <cười> ha, con trắng tí tê này, hẳn nhiên không được nàng để vào mắt. Sau này ta nhất định gắn sức bắt một con xà vương Đến dân cho thiên tạm cô nương Quân mặt ta vui quá hóa liệu trêu tiếp Thấy mắt xà vương thiên tạm đã không còn nhìn nổi Mai tuyết yên mới hướng quân mặt ta hừ lạnh câm miệng Quân mặt ta ngậm miệng nhưng trong lòng buồn bực vô cùng Nàng ta là đại nhân vật không thể trêu vào Bù hãng quá à Sau bữa vẫn còn chút thời gian Quân mặt ta đảo chồng mắt nổi Dù sao thì hiện giờ Không có việc gì Ta kể chuyện cho các nàng nghe Là cực kỳ hấp dẫn, chuyện xưa tích cũ đó. Nói xong cô chẳng thèm xem xét, có cô nào đồng ý với hắn hay không, quân mặt ta cứ thế mở mộm ra kể chuyện. Chuyện hắn kể là truyền thuyết bạch xà. Tuy nhiên, chuyện xưa tích cũ, đòi chuyện từ miệng hắn kể ra không hoàn toàn giống nhau. Trong miệng hắn, thì hai con rắn kia một thanh xà một bạch xà đều là huyện thú, còn là thú vương chí tồn cấp bậc. Chuyện xưa qua miệng quân mặt ta càng kinh hồn động phách, lôi cuốn đến kỳ lạ đến cả Sa Vương Thiên Tạm vốn bị hắn chê chọc cũng nghe đến mê mẩn, nghe đến đoạn Bạch Nương Tử vì hứa tiên sinh một đứa bé, Sa Vương chực miếng môi mặt hồng lên rồi đột nhiên buông ra một câu: vì Bạch Nương Tử nọ sinh ra một đứa bé hay là một quả trứng? Hả? Hình như là một đứa bé. Quân mặt ta xoa cầm như đang suy nghĩ điều gì đó. Dù sao điều này cũng chưa từng được xác thực. Trường Phi bây giờ có bộ trí tôn huyện thú. Tự trắng biến thân chấp nhận gả cho một nam nhân bình thường, thì tất cả sẽ rõ ràng ngay thôi. Sa vương thiên Tạm tay nhấc ấm trà cho bộ ném hắn, tất cả mọi người nhất thời cười ồ lên. Không cần phải dừng lại tiếp tục kể đi, cuối cùng thì kết cục thế nào? Mai Tuyết yên dụng vị thiên phạt lão đại này, đối với chuyện cổ tết xưa thì hơi bị mê mẩn, thành cha sen lợi, dục hắn kể tiếp. À, vị pháp hải kia là một đại sư, đã đem bạch nương tử nhốt vào phòng lôi tháp quân Mạc Tà vội vàng kể tiếp, lại bất ngờ đổi dòng. Cũng để lại lời chú rằng, trừ khi nước Tây Hồ cạn, tháp lôi phong sập đổ, bằng không thì thú vương. Tất không thể ra, muốn cho nước Tây Hồ vốn không cha biển cạn khô, thì phải đợi đến bao giờ, mà lôi phong tháp kìa, lại là một vật tự tin động. Đứng sừng sững, nước ngàn vàng năm đặng đặng, nền móng vững chắc, là do tiên nhân làm thành. Làm sao mà sập được? Thế nên,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 Muốn câu trả là bị tứ cô nương trựng mắt sách đổ tay hắn lên, hung hăng quát. Nói hay không? Dưới hình phạt kinh điển như vậy, sao quân đại thiếu gia dám không nghe theo, bé mặt nhớm màu đau khổ cay trở hết? Vì vậy, nên con trai có bạch nương tử vì muốn cứu mẹ, đã vượt qua 9.981 kiếp nặng. Là thế này, thế này, cứu được nàng ta ra. Cả nhà đoàn tụ, quân mặt ta lâu bộ hôi trắng, vốn chỉ định trêu xà vương một chút. Lại hóa thành, tự bua dây buộc mình, bất tất chỉ phải kể một hơi chuyện cũ. Kết cục sau cùng, cũng được đoàn tụ một nhà, người có tình, tất thành quyến thuộc. tinh ác tạc phá phải, quả nhiên đáng chết, truyền nghi khắc nam nữ hoàng ái, hắn quảng làm gì, lại còn năm lần bảy lượt phá hoại, khiến cho uyên ương người ta chia lìa lâu như vậy. Độc cô tiểu nghề lau nước mắt, lại tiếp tục xả giận, đại sư gì chứ, chả có người nào tốt cả. Ba người Mai Tuyết Yên cũng đồng cảm Gực đầu một lượt Về sau còn có người hiểu chuyện Vì họ mà viết nên một ca khúc Khiến cho tiên hạ đều ngâm nhà Tình yêu có Bạch Nương Tử và Hứa Tiên Trở thành truyền thuyết bất hủ. Quân mặt ta nhẹ nhàng cười Cuối cùng thì chuyện cũ cũng đã đến hồi kết Có bài hát sao Hát thử một đoạn đi Quảng Thanh Hằng và độc cô Tiểu Nghệ Bỗng dưng lại nổi hứng Ngay cả Xà Vương Và Mai Tuyết Yên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 cả bốn cô nương đã có thể đồng loạt lên tiếng, vây khúng, bốn phương tám hướng, dùng quân mặt ta thiếu gia vào đường cùng, vô phương trốn tránh. Quân mặt ta trong lòng than cổ, dơ tay đầu hàng. Muốn ta hát cũng được, nhưng phải báo trước, là ta tự trước, đã rất ít kỳ hát, nên hầu hết lời bài hát này đã quên sạch cả rồi. Không được, phải toàn bộ nhớ rõ, nếu không thì người cũng không cần lỗ tay nữa. Lại là vây công rồi, quân mặt ta bức rất chỉ, đành chịu khúc nhục, Nhắm mắt, lựa lời, ho khăn vài tiếng Đợi đến lúc tất cả đều Mất hết bình tĩnh Mới từ từ lên tiếng Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng Số duyên mười năm đi cùng bến Trăm năm phút phần mới chung giường Quân mạc tà Trước cuộc cũng ngâm nga xong Có vẻ như còn thiếu một vài cậu Nhưng gia mặt hắn Dù sao cũng vậy hơn cái tượng thành Chẳng cần quan tâm đến Nhưng dù ca khúc con lũng thủng lỗ chỗ, nhưng lại kết hợp. Hoàn hảo đến kỳ lạ, hàm nghĩa sâu xa lắng động lòng người, khiến cho chúng nữ một trận ngất ngây. Hay quá, hàm ý thật là hay. Mai Tuyết Yên ở trên mặt còn mang theo thận sắc, nửa tỉnh nửa mê kệ nổi. Chúng nữ cùng gật đầu, sau khi nghe xong chuyện cũ, lại được nghe hát, khiến cho nhất tợi cảm giác, được mình và nhân vật xa xưa, như là một, hòa vào sinh ly tử biệt, hỉ nộ ái ổ, Khiến cho tất cả như trạm xướng Không một tiếng động Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh Một tiếng tiêu véo vòn cất lên Nước nở ai oán Chính là Quảng Thanh Hạn Đã nhẹ nhàng đặt tiêu lên môi Dựa theo âm điệu của quân mặt tạ ngâm nga khi nãy Từ tốn hòa âm Tiếng tiêu nứt nở Tựa như đang xen vào khoảng không gian hừ vô Bức định của câu chuyện Một lúc lâu sau Tiếng tiêu mới dừng lại Mọi người cũng tự tự bước ra từ trong mộng Thật là hay, trước giờ ta chưa từng nghe qua khúc nhạc nào hay như vậy. Độc cô tiểu nghệ vỗ tay, vẻ mặt từ say đắm đột nhiên trở thành kinh nhạc. Mạc ta ca ca, chuyện cũ này ta chưa từng nghe qua, cả khúc nhạc cũng như vậy, rốt cuộc từ đâu quên có. Vừa hỏi xong, liền khiến ánh mắt đám đông sấy vào quân mạc tà, khiến hắn có chút khó xử, sau khi ho khăn vài tiếng mới đáp lời. Chuyện này cũng do ta vô tình nghe được thôi, cũng đã quên mất rồi kể chuyện rồi. Qua bao nhiêu thời gian, nhớ được thế này đã là hiếm thấy lắm rồi. À, mọi người dùng bữa xong rồi, buổi đấu giả cũng cần tiếp tục rồi, chúng ta cũng nên tranh thủ chuẩn bị thôi. Ha, quên dứt định còn giấu kiếm gì đó, nhưng định tôi sẽ khiến quên phải khai thật trà. Đọc cô tiểu nghệ tức tiếng, giọng nói đầy khẳng định. Khuôn mặt ta đổ mồ hôi hột, nếu như thật sự bị nha đầu đầy quấn lấy, mỗi ngày đến tra tấn hỏi chính mình, chỉ sợ chỉ hai ngày thôi sẽ thất thủ. Ngay lúc này thì cứu Tinh xuất hiện, từ ngoài cửa chuyện đến tiếng đập cửa, sau đó là giọng nói có hãi trạm phong. "Tam công tử, các vị tiên bối của Tam Đại Thánh Địa có chuyện muốn bàn bạc với ngài, không biết Tam Đại Thánh Địa." Tại đến ngày, Quân Mạc Tạt và Mai Tuyết yên đít mắt nhìn nhau, sau đó hắn lập tức đáp lời, ngoài cửa, Hãi Trạm Phong vâng đột tiếng, không gian trở lại yên tĩnh, Mai Tuyết yên nhíu mày đứng lên. Nàng cùng đi với ta chứ? muôn bậc tài nhìn mai tuyết yên, ừ, ta cùng đi với người. những người này quá xa lạ với người. dù rằng chỉ là chuyện nhỏ, thiệt thoại chút đỉnh, thì với cách hành xử của người vô cùng có khả năng biến nó thành chiến trường đậm máu. thực lực trước mắt của người vẫn quá yếu. mai tuyết yên hờ hững cười, trong khóe mắt lóe qua lo âu nhàn nhạt. trước đây vẫn cùng bọn họ đấu tranh, tuy rằng ta chắc chắn bọn chúng không nhận ra ta, nhưng dù sao có ta ở đây, thì cũng có thể ứng phó cho người. Cuốn mặt ta cười lành, chỉ cần chuyện tình đơn giản như là đang dược. Còn nữa, chính là tin tức người luyện đan, Trừ hai chuyện đó, thì bọn cao nhân mắt cao hơn đầu này, có thèm sen vào chuyện thế tục tại đầu chứ, không có vấn đề gì to tác đầu. Nói không sai, nhưng dù chỉ hai việc này thôi, thì hiện tại cũng đủ phiền phước trội, chỉ cần phạm sai lầm sẽ khiến cho xung đột tàn khốc trên quy mô lớn. Mai Tuyết Yên câu bậy, giọng điệu trầm giọng hẳn lên. Chuyện ngày hôm nay cũng không thể tưởng tượng ra, là pháp sinh lớn như vậy, chỉ sợ hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng. điều này tôi không lượng trước được. giao tranh đậm máu đều có nguyên nhân, và tham lam chính là căn nguyên lớn nhất. khuôn mặt ta bình tĩnh nói, chúng ta sẽ không e ngại bất cứ kẻ nào kêu khích, đừng nói là hiện giờ, có nặng trấn thủ, cho dù chỉ có một mình ta, thì chẳng có gì phải khiếp sợ cả. mai tuyết yên gật cật đầu, hai người cùng bước ra ngoài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 Mắt nhìn thấy tình thế như thế Thì cho dù là tu dưỡng đã lâu dư mai tuyết yên Còn phải nhíu mày lại Thế nhưng quân bạc tà lại xem như chẳng có chuyện gì Khẽ liếc nàng một cái rồi cùng ngồi xuống Quân bạc tà vừa chạm bông vào ghế Đã theo thói quen bắt chéo chân lên Các vị tiền bối giá làm thiên hơn thành Quân mũ không thể từ xa đến tiếp Thật là thất lễ Thật bông các vị bao dung lượng thứ ha, mọi người đã dùng bữa rồi Có hợp khẩu vị không? Phương mặt ta cứ tính như không ung dung bắt chuyện. Lời nói cha tuy chẳng cũng thật loạt tài, Nhưng hắn ta lại vừa nói vừa bắt chéo chân, Khiến ngữ cảnh thay đổi, Khi cho cả mười lăm việc cao thủ ngồi đó được cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến dung nhan tuyệt thế của Mai Tuyết Yên, Thì đừng ngẩn cả cha quên hết cả giận. Làm gì có chứ, mời Tiểu Hữu ngồi xuống. Không cần phải khách khí. Tiểu Hữu suy nghĩ chủ đáo là ăn bài thỏa đáng chúng ta rất hài lòng. chữ vô tình cười lạnh, đưa tay mời gọi. mã giang danh cũng âm dương quái khí cười hai tiếng khó nghe, chơi buồn bực nổi. quân công tử, ta muốn cùng với quân công tử bàn về một việc, có quan hệ trọng đại đến tương lai của đại lục, nhằm thu xếp cho ổn thỏa. không biết vị cô nương bên cạnh quân công tử này là ai đây. tuy rằng cả đám người đều có thể xếp vào hạng cao thủ, nhưng dưới tần sắc tuyệt thế của mai tuyết yên thì bắt đều có chút hoa trăm tâm có chút loạn Đến cả bậc tiền búi cao nhân dư trữ vô tình Mà ẩn sâu trong đáy phát Còn có một tia thưởng thức Chỉ riêng có mã gian danh Lại không cảm giác gì Thậm chí lúc nhìn sang nặng Trong lòng hắn còn mơ hồ Có cảm giác chán ghét À vị này chính là vợ ngốc của ta Ha ha Quân mặt ta trong lòng câu quỷ Ngày trong đêm ngóng Có người hỏi điều này Để còn tranh thủ chiếm tiện nghi Tự nhiên mà thành thói quen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 Xem hắn có còn đắc ý như vậy hay không. Sao? Vị cô nương này phong thái yểu điệu, mày công như vẻ, quả thực đúng là tiên nữ giữa nhân gian. Quân công tử quả nhiên vận khí tốt, trai tài gái sắc ông trời xe duyên cho. Ha ha ha. Tiểu Vô Tình mỉm cười nói, Tiểu Vô Tình và Mã Giang Danh trước đây xem như là nợ quân mật tạ một món ơn tình, ăn chùa một viên diệp cốt đan, hiện tại mới biết lần đó Chỉ hé mờ một cái, đã nuốt cả vài chục vàng lượng hoàng kim vào bụng. Nhân tình này quá thật là lớn, thế nên đừng ngừng ngùng không muốn làm cho quân mạc tà quá mức khó xử. Bởi vậy cho nên hôm nay tất tận tật vai diễn đều phải giao cho thánh địa mộng huyễn huyết hải, đạm trách. Hơn nữa lần này đến đây là chính là phó tông chủ hồ duyên khiếu. Cùng là vặn bối với nhau mở miệng cũng dễ hơn nhiều, ít nhất cũng không cần những cái tiền bối cao nhân ra tay đối phó với quân mạc tà.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 thì Mộng Huyễn Huyết Hải nếu đàm phán với quân Mạc Tà thì đến cả nửa điểm hy vọng thành công cũng không có. Thậm chí, xem như Mộng huyện Huyết Hải cầu xin, van bái quân Mạc Tà đàm phán thì cũng không có hy vọng. Quân công tử sau, bốn tòa là thiếu tông chủ Mộng huyện Huyết Hải, Hồ Duyên Khiếu. Hồ Duyên Khiếu sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn quân Mạc Tà, ánh mắt nham hiểm hơn cả độc xạ, khóa cứng quân đại thiếu gia không thể nhúc nhích theo động tác. Và cái nhìn tự hắn, có một cổ lực lượng vô hình đặng lẽ, ép về phía quân Mạc Tà. Hồi duyên thiếu, tính toán cũng rất tốt, một thân tu vi đã đạt đến thần huyện Tam Phẩm cảnh Giới, dự định chưa đánh đã dùng khí thế ép quân Mạc Tà xuống Hạ Phong, dẫn đến kết cục đàm phán nắm chắc trong tay. Lúc đó, Tam Đại Thánh Địa muốn cái gì, còn không dễ như trở bàn tay hay sao? Nghe danh không bạn gặp mặt, gặp trời lại càng hâm mộ. Hồi duyên khiếu, tông chủ quả nhiên, có phong phạm của một cao thủ vô địch thiên hạ, quân mổ bội phục, vạn lần bội phục. Quân Mạc Tà tuy miệng vẫn khách sáo, nhưng hai chân vẫn bắt chéo, ngồi vẫn như thái sơn, nhìn hắn như chế nhạo một tên, diễn hề tạp kỹ. Uy thế của Hồi duyên khiếu như núi đổ biển gầm. Khi tiếp xúc đến quân Mạc Tà thì như sóng đánh vào đá ngầm, bật lên mà qua, khí thế mạnh mẽ như vậy mà quân Mạc Tà vẫn chẳng xem vào đầu. Ngược lại thì hôi duyên khiếu có cảm giác như đắm vào bị bông, ngực có chút khó chịu. Triệu vô tình nhướng mày, mãi gian gian thì cả đồng tử cũng coi lại, chỉ một chuyện nhỏ như vậy đã chứng minh bên ngoài đồn đại, quân gia có ẩn tàng tuyệt thế cao nhân, không chỉ toàn là dạ dối hư dồ. Bọn hắn tự hỏi, chính mình nếu so thực lực thì phải hơn hồi duyên khiếu, nhưng ứng phó với khí thế áp bách như vậy là nhẹ tựa như lông hồng. Như vậy thì cũng không chắc làm được. Tất cả mọi người đều khó lòng phát hiện vì cô nương tựa như tiên nữ gián trần, vừa hơi nhướng mày, đã đem cổ áp lực, bắt hôi diên khiếu phát ra, phá tan thành hư ảo. Dù rằng quân mặt tà tự thân vẫn có thể chịu được, nhưng cũng không đơn giản nhớ mày liền cho qua như vậy. Mai Tuyết Yên thấy người của tam đại thánh địa vinh váo tự đắc như vậy, có chút không vừa mắt. Các người muốn dùng chiến thuật đánh phủ đầu à? Xem ta dùng cây ông đập lưng ông ra sao, mà cũng phải xem uy của ai lớn hơn nữa. Mà người có tam đại thánh địa tồn tại hơn 10 cao thủ nổi tiếng, dù rằng vẫn ngồi yên tại chỗ, nhân tự nhủ vừa rồi với uy thế như vậy, thì cho dù có là thần huyện cao thủ cũng phải cảm thấy bất an, thế nhưng quân mặt ta là tiêu sái tự nhiên. Mọi người đồng loạt nghiêm túc trở lại, quân mặt ta cho dù là thế nào, thì cũng chỉ là một tên thanh niên vừa trọn đôi mươi. Nếu như sau lưng không có sư phụ bản lĩnh thông tin triệt địa, thì sao lại xuất hiện tên đồ đệ biến thái đến như vậy chứ? Làm gì có, quân công tử tuổi trẻ tài cao, huyền công cao thăm hơn người, quân gia lại tựa như tường đồng vách sắc, gia tế hiển hách là thủ đoạn hơn người, mới thực sự làm cho người khác hâm mộ. Hồi duyên khiếu âm trầm nói, thiếu công chủ quá lợi, quân gia dụ sao cũng chỉ là một thế gia phạm tục, làm sao lại dám trèo cao? Cố lắm thì cũng chỉ có thể đối phó với hạng bắt gà trộm chó. Còn nếu đối diện với cường giả chân tính thì lại không đáng nhắc tới. <cười> quân mặt ta giữ vẻ mặt bình thẳng nói một cách kiêm tốn. Hồ Duyên khiếu nhất trời đỏ bựng mặt trong lòng đuổi lên cảm giác tức giận. Người khác nghe quân mặt ta nói những lời này thì đơn thuần chỉ là khiêm tốn, Nhưng người trong cuộc như hắn nghe được sao lại không hiểu chứ? Hạng bắt gà trộm chó à? Nói trắng ra thì hạng người Như Hoàng Thái Dương đi, đó chính là người của mộng huyển huyết hải của tạ đó. ha ha, quân công tử có cái lưỡi thật lợi hại, bổn thiếu công chủ tự nhận không bằng. Nhưng trước mặt là đại sự can hệ đến cả đại lục, tiên hạ tồn vong chỉ trong út chốc, Lúc này chính là hy vọng quân công tử cho ra một lời công đạo. Hồ Duyên khiếu khóe mắt lửa giận, nghiến trăng bật ra tượng chữ. Quân mặt ta im lặng không nói tiếng nào, cái này mà gọi là người của thánh địa. Chàng gặp đức hạnh cất tiếng thay muôn dân thiên hạ sau, tương lai của toàn đại lục chẳng lẽ, chỉ dựa vào cái miệng của người sau. Hơn nữa, vô duyên khiếu này, cũng thật là khó đoán, cho dù là cao thủ thiên huyện tầm thường nhất cũng đều có thể làm chậm lão hóa. Sáu bảy mươi tuổi, mà chỉ như tráng niên ba bốn mươi tuổi, nhưng vị thiếu tâm chủ này lại không giống như vậy. Thông qua tiếp xúc mới rồi, quân mặt ta đã đóng cha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 Chỉ cần lọt vào tay người khác liên sát tưởng tượng ra một người trẻ tuổi tầm 70 80 hay 23 đã đã quá lắm rồi chỉ cần hơn 40 liền ngượng miệng xưng hô mình như vậy ai lại còn thấy một lão đậu thản nhiên to mộm tự kêu mình như vậy quân bà ta thật sự rất muốn nói một câu ngươi già quá cả tuổi rồi còn thiếu cái cấm ấy tông chủ có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng ra Quân bổ ngù dốt không hiểu một người nho nhỏ như tại hạ Sao có thể vì muôn dân thiên hạ Vì chuyện tương lai của cả đại lục Mà có liên quan Các vị quá đệ cao ta rồi Quân mặt ta cố ý nhấn mạnh Chữ thiếu trong đời nói Lại còn tách biệt tra với những chữ khác Người cả hai bên độn thế tiên cung Và trí tôn kim thành đều có Các thủ khẽ hắn giọng. Hồ duyên khiếu nhất thời đỏ mặt tía tai tức giận quá Bổn thiếu Tông chủ hỏi người Dịp cốt đang trước của còn bao nhiêu Mà người luyện đang hiện giờ đang ở đầu. Người như hắn mới là mấu chốt trong chuyện này. Chỉ dựa vào một tên nhóc còn như quân Mạc tà người thì ta chẳng tèm để vào mắt. Hắn bị quân Mạc tà dùng một câu chọc điên lên nhìn không được buộc miệng nói ra. Sự lại nhớ lại từ ngữ xưng hô của quân Mạc tà mà ngưng trệ một chút. Nhất thời tiếng cười xôn xao lại càng nhiều. Cao thủ, mộng huyễn huyết hải còn có thể nhìn được. Nhưng cả hai thánh địa kia làm sao mà nhìn được. Đối diện với trường hợp xấu hổ như vậy, hô duyên khiếu, mặt đỏ tay hồng, gần như không biết làm sao, ngay cả dũng khí để nói tiếc cũng không có cách nào tìm được. Chữ vô tình và mãi gian danh trong lòng thầm hô hỏng bét. Theo như lời đồn đại, thì vị quân thiếu này chính là loại người làm việc không sợ trời, chả sợ đất, lại không ngán hậu quả. Hô duyên khiếu, hỏi thẳng trai như vậy, nói công chừng, đã đem sự tình làm quá lên. Quả nhiên là như dự đoạn... Quân mạc ta cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt ngước lên nói, hồ duyên thiếu tông chủ có ngủ ý gì, hay là muốn thẩm vấn ta? <cười> nói cũng đúng, chỉ là một quân gia nhỏ nhòi, làm sao có thể nhập vào trong mắt cao nhận tam đại thánh địa chứ? Một khi đã như vậy, ngươi còn ba hoa làm gì chứ? Cho dù có thẩm vấn ngươi, thì đã làm sao, chúng ta ở chỗ này, cũng là vì tương lai trăm họ, thiên hạ đại thế, ngươi rốt cuộc nói hay không? Quân mạc ta ngươi cần suy nghĩ kỹ càng chớ để thành tội nhân tiền cổ. Hồ duyên khiếu hai mắt vừa nhìn, đột nhiên khí thế tăng mạnh, dữ tợn cười trộn lên. Ngày hôm nay ngồi tại đây, tất cả đều đã cao thủ của Tam Đại Thánh địa, người một thiếu gia công tử thế tục, cho dù ngươi trâu bò thiên phú có cao đến đâu, có thể làm gì nào? Vừa lúc mượn cơ hội này, đem thù mới hận cũ hảo hảo tính toán, rèn mạch, dám giết người có mộng huyễn huyết hải tà. Lão tử phải chỉnh chết người. Trưởng vô tình thở dài. Trong lòng khinh bỉ, nhìn sướng, chỉ cần nhìn sắc mặt vị thiếu tông chủ này, liền biết vị thiếu tông chủ này không quyết định được việc lẫn. Vị buôn dân tương lai, bằng vào lời nói của người, tư cách còn chưa đủ đồng. Quân mặt ta chẳng thèm nhìn đến hắn một chút nổi. Nếu là Hoàng Thái Dương nói những lời này, miễn cưỡng còn có đủ tư cách. Thực đáng tiếc, ngươi chưa đủ, ngươi còn kém xa Mã gian danh khẽ đạo mắt, cũng không muốn cục diện toàn bộ biến thành cứng trắng, Nhân cơ hội liền chuyển chủ đề Ha ha Hoàng Thái Dương lão già kìa cũng không ai biết Chạy đi đâu tiêu vào khói hoạt Ông lão già này đã bao nhiêu năm qua chưa gặp trời Lão hũ cũng có chút nhớ nhùng mà Thôi duyên khiếu nhúng chân Giọng thê thê nổi Quân bạc ta ngươi giả bộ hồ đồ cái gì Hoàng lão đã bị ngươi dùng ám chiêu hại chết Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết sao Vốn hôm nay cũng định không làm khó người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 Bọn họ tự nhiên không tham dự vào chuyện hôi duyên khiếu nói hưu nói vượng, bởi vì bọn họ chính xác nhận được một tin tức, Hoàng Thái Dương đã chết rồi sao, hơn nữa còn chết khi đối mặt cùng với tên này, chết trong tay của tên trẻ tuổi này. Ám chịu tính kế à? Cái này căn bản là một việc đáng chê cười, các âm mưu tính kế càm bảy mai phục dạng dị có thể làm cho một vị trình độ như trí tôn cao thủ phải chết, nếu mà nói vậy, kia còn gọi là cường giả trên trí tôn sao? lúc trước tuy rằng đã khẳng định quân gia quả thực có cương giả sức mạnh trấn thủ làm bộ truyền thậm chí cảm giác được cương giả kia có thể đạt được trình độ tương đương hẳn nhưng hiện giờ xem ra vẫn đánh giá thấp hắn số cuộc là cương giả dạng gì bất có thể làm cho hoàng thái dương ngay cả cơ hội bỏ chạy lấy mạng cũng không có đối diện giết chết hắn mình và mã giang danh dù liên thủ cũng không làm được cái này cũng là mạnh đến nổi thái quá đi chữ vô tình trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang giống như muốn nhìn thấu quân mạc tà trầm trại hỏi hoàng thái dương quả thực là chết trong tay ngươi à khi nói chuyện áp lực tinh thần khổng lồ âm âm bạo phát chữ vô tình thực lực so sánh với hồi duyên khiếu đã hơn xa cho dù lấy thực lực quân đại thiếu gia long mày trong giấy mắt khẽ nhíu lại mai tuyết yên vốn là nhẹ nhàng ngồi bên cạnh quân mạc tà nhưng trong thời điểm chữ vô tình bạo phát áp lực tinh thần Vì nhu mị mỹ nữ này đột nhiên động, động tác này thật ra cũng không lớn, thế là chậm trải ngẩng đầu lên, hai mắt chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng đối nhãn với chữ vô tình. từ hồi như là tiếng xét đánh, im lặng khi nhãn thận hai người tiếp xúc với nhậu, cổ lực lượng vô tình này tỏa ra bốn phía trong phòng, xung quanh ngoại trừ mã giang danh. Áo bào mọi người ao ao trung trinh lay động một chút, mỗi người đều lộ ra ánh mắt thật sâu ý tứ kiên kỵ, Chữ vô tình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 Trong lúc đó, kiếm khí đứng sững trong thiên địa, cũng không chú ý đến nhất thời thức lễ, cũng không mất phong độ, cường giả đương thời. Danh tiếng của Tam Đại Thánh Địa không phải để các người lấy ra để dọa người, Mai Tuyết Yên lành lùng thuốc ra. Từ ngàn vàng năm nay, Tam Đại Thánh Địa công tích, tất nhiên có thể xóa bỏ, nhưng cũng không phải là vốn liếng để các người có thể cả vú lấp điện em, trữ vô tình, má gian danh, vô duyên khiếu, các người khinh người quá đáng. Xin hỏi cô đường trước cuộc đại, mãi chân danh, danh trong giấy mắt chém lên đùa hỏa chiến ý. Nàng là vợ của ta, ta vừa rồi còn nói cho rõ ràng hay sao? Sao? Chẳng lẽ các ngươi người của Tam Đại Thánh Địa thật sự muốn tính sổ với một nữ tử nhu dược yếu đuối như nàng sao? Cuốn mặt ta chậm rãi mở miệng. Ở trong nhà của ta, lăn nhục gia quyến của ta. Này, người của Tam Đại Thánh Địa có vẻ như không nên là người như vậy nhỉ? Đây chính là kẻ luôn bộm kêu là vì thiên hạ muôn dần, vì tương lai của đại lục sau. Chữ vô tình cười khổ một tiếng, tiểu tử này nói chuyện thật sự không để ý đến điều gì. Nếu như, lão bà này của người mà còn là nữ tử nhu nhược yếu đuối, vậy trong thiên hạ chỉ sợ tìm không trai được mấy tráng nam. Chữ vô tình hai tay đệ xuống, ý bảo mọi người bình tĩnh một chút chứ vội vàng nóng nảy. Cười nói, chúng ta ước nguyện ban đầu. Chỉ sợ là chưa chắc quân công tử có thể biết thần dự của viên thuốc này để nhân gian cướp được, không khỏi lưu tai họ cho nhân gian. Nếu quân công tử có cao thủ nhiều như mày ở nơi này, có thể đảm bảo an toàn cho thần đang. Như vậy chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều. Ta vốn tưởng rằng quân công tử đối với thần đang không đủ nhận thức, dù sao cũng không bằng căn cơ của tam đại thánh địa vững bền. Hiện tại xem ra, đúng thật là chúng ta đã quá lo lắng. Chữ vô tình ý trong lời nói dù chưa rõ, nhưng rõ ràng khuôn mặt ta ám chỉ, lần này chúng ta không đến gây áp dụng phương pháp mạnh mẽ. Quân mặt ta biểm mùi, trong lòng thầm nói một câu, các người cho dù mạnh mẽ mà đến, nhưng hiện tại các người có nắm chắc không, còn dám làm sàn bậy ta trực tiếp giết chết các người. Bất quá thái độ của chữ vô tình, theo lời nói hiểu được trắng tra là, nếu người thực lực không đủ, như vậy chúng ta nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh mẽ. Đối với điểm này, quân mặt ta có chút ý tứ thưởng thức.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 Vốn lần này ra ngoại, cung chủ cứ nghiêm lệnh, phải đưa người có thể luyện chế thần đăng phản hồi tiên cùng. Bất quá hiện tại xem ra, việc này cũng không thể đề cập tới, chỉ là thần đăng này, chúng ta, đụng thế tiên cùng, lại muốn nhiều một phần, không biết quân công tử có thể điều định. Chớ để cho lão phu làm quá mức khó khăn chứ. Quy củ đấu giá, một nhà chỉ có thể nhận được một phần, ngay cả tam đại thánh địa cũng không có ngoại lệ, chuyện này trữ vô tình đương nhiên là biết. Vốn dĩ thân phận của hắn lúc đại kéo sướng, mặt già nua để nói như thế, cũng đã cấp đủ mặt mũi cho Quân Mạt Tà. Quân Mạt Tà trầm ngâm không nói, thế nhưng hắn lại chờ phản ứng của Mai Tuyết Yên, Mai Tuyết Yên lần trước ở Thiên vật Sam Lâm nói chuyện, liền có thể nhận ra, ca ca, Mai Tuyết Yên là Mai Tôn giả cùng độn thế tiên cung trong lúc đó có đụng chạm thật sự, thậm chí là thù hận không nhỏ, cho nên chuyện này, Quân Mạt Tà tất yếu phải cân nhắc ý tứ của Mai Tuyết Yên, nếu nàng không muốn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 Thì tôi vậy, quân mặt tài lập tức trong lòng cảm thấy phức tạp, Mai Tuyết Yên đúng là không có suy nghĩ nhiều, liền nói trả lời này, điều này, cho thấy lòng cô nàng, bất cứ lúc nào, vẫn là thời gian đoạt thiên chi chiến là quan trọng nhất. Chính xác là chú ý đến toàn cục, nàng chân chính là huyện thú, nhưng phần tâm ý này, bây giờ thật không phục, cùng những người hiện tại ở trước mặt bệnh luôn mờm vì thiên hạ, muôn dân, há mờm ngậm miệng.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 đã xem như là thu hoạch ngoài ý muốn đến nỗi khâu trả giá cao nhất rồi thủ tục mua bán chẳng hằng cũng chẳng hề có ý nghĩa gì trong lòng cao thủ này tiền bạc dù sao cũng chỉ là vật ngoài thường chúng ta là chí tôn kim thành, cũng muốn nhiều một phần Mã giang danh, danh buồn bực mở miệng tiểu vô tình mở mở muốn nhiều một phần hắn cương nhiên đã không cam lòng làm người sau có thể điều kiện cùng đụng thế tiên cung giống nhau Mã tuyết yên lạnh lùng nhìn hắn một cái rõ chăng chứng kiến sắc ý trong mắt mã dần dành nhưng nàng vẫn đáp ứng như cũ chính là vì không lâu sau sẽ là đoạt thiên chi triển trôm ta mộng huyễn huyết hải hôi duyên khiếu một câu còn chưa nói xong đã bị quân mặt ta cắt đứt e sợ mai tuyết yên lại lấy đại cục làm trọng Tặng ra ngoài chó trạng dứt khó cự tuyệt mộng huyễn huyết hải không cầu phần cùng mộng huyễn huyết hải đã trở thành kẻ thù một mức bộ còn còn tặng đang dược làm gì vì cái gì hôi duyên khiếu lập tức nhảy dựng lên bỗng nhiên cảm thấy như máu dồn hết lên đầu nói, quân mặc tà, ngươi có can đảm, dám làm dục ta? đùng thế tiên cung đưa ra yêu cầu đồng ý, chí tôn kim thành đưa ra yêu cầu cũng đồng ý, cố ý đến phiên mộng huyễn huyết hải lại không đồng ý, đây quả thực là hôn hăng tác một cái lên mặt đám người mộng huyễn huyết hải, vừa có âm thanh công khai bày tỏ thái độ, nhất thời, vẻ mặt của trăm người như bị bóp méo, quân mặc tà bình thản ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Vì cái gì à, cũng chính là vị tam đại thánh địa, tốt xấu lẫn lộn, đụng thế tiên cùng vị trí tôn kim thành, tuy chẳng điều vị cao thượng nhưng bộ họ nếu như đã ở thế tục, cũng biết tuân theo quy luật của thế tục, cho nên, mặc kệ sau này có như thế nào, ta vẫn tin tưởng thái độ làm người của hai đại thánh địa này quang minh đổi lạc, ít nhất bọn họ cũng chưa từng làm những chuyện đê tiện, như mộng huyển huyết hải các người, huống chi ta tin tưởng, hai đại thánh địa, mùa thận đang tất diện là vì để chuẩn bị, cho đoạt thiên tri chiến, Ta quân mặt ta không chỉ bán đấu giá, cho dù là dân tặng, ta cũng có thể tặng cho. Quân mặt ta những lời này đã vỗ mong ngựa rất lớn, với độn thế tiên cung và chí tôn kim thành, nhưng vô hình trung lại hung hăng, đem mộng huyển huyết hải ném xuống, làm cho bọn họ tự động phân hóa. Tuy rằng dụng ý của hắn mỗi người đều biết, nhưng độn thế tiên cung cùng chí tôn kim thành mục đích đã đạt được, hái lại chịu quan tâm đến chi tiết nhỏ này. Cho nên quân mặt ta tính toán không để bọn họ liên thủ với nhau lần thứ hai. Hồi duyên khiếu hai lỗ mũi đều thở ra trọc khí, cả khuôn mặt đều đỏ bựng, trọc khí như đuối trống to. Chẳng lẽ mộng huyển huyết hải không chuẩn bị vì đoạt thiên chi chiến sao? Chẳng lẽ mộng huyển huyết hải ta chỉ là vì mình sao? Vương mặt ta, người can đảm dám nhục mạ như thế, vô tội cho mộng huyển huyết hải chúng ta, chính là ngại mạng mình quá già sao? Là thế thì sao? ta làm sao lại không nhận cho chứ? ta chứng kiến các người mộng huyễn huyết hải trước đó một người đến tiếp theo là thái ngợi đến quân gia âm thầm làm việc đánh cắp sau đó bị chúng ta phát giác chẳng những không cảm thấy xấu hổ ngược lại càng thêm trắng trận, bắt chẹt hơn nữa còn dùng vũ lực cưỡng bức muốn tuyệt tuyệt quân già bước chúng ta giao ra thần đan quân mặt ta ánh mắt như điện lạnh lùng nhìn hồ diên khiếu một lần không được sau Tuy nhiên là có thể phái ra hoàng thái dương trí tôn chi thượng cao thủ Tiến đến thử làm trộm, hơn nữa còn lấy diệt cả tộc nhà ta, ra uy hiếp. Hành sự đê tiện hạ lù, đời này chưa thấy. Nếu quân gia ta không có chút thực lực bảo vệ, chỉ sợ sớm đã diệt sạch từ lâu rồi, hôm nay cũng không thể mở thịnh hội đấu giá này. Hồi diện khiếu, nhân ta, thực sự bực bội các người tính toán gian kế ở đây, đã bị phá hủy. Cao thủ đi dứt hết, mắt thấy cường mảnh không có cửa, hiện tại cương nhiên còn có mặt bụi ở trước mặt ta nói cái gì, muốn phiền hơn một phận. Quân mặt ta xin một tiếng kinh miệt, cực kỳ xem thượng nổi. Hồ Duyên Khiếu, ngươi tự nơi nào mà có thể luyện ra mặt dày như vậy, đây cũng là thần công độc môn của mộng Huyễn huyết hải các người sau, quả nhiên, độc bộ thiên hạ, chẳng lẽ quả thật, người ti tiện thì sẽ thành thiên hạ vô địch sau. Chuyện tình lại đến mức này, trực vô tình như mày. Sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nghiêng địa, giống như hai đạo kiếm quan quét đến Hồ Duyên Khiếu, một bên là mã dàn dành, trên mặt cũng hiện ra thần sắc coi thượng. Đúng vậy, trí tôn Kim Thạnh đối với thần đăng này, cùng người luyện đăng nhất định phải có, nhưng tuyệt đối, giống mộng huyện huyết hải hành động bị ổi như thế. Tất cả là nói bậy, hồ duyên khiếu trên mặt như xuất huyết, dưới ánh mắt hơn người, tài cao thủ có hai đại thánh địa khác, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quân mặt tạ, người ngầm máu phun người, người nhất định phải biết trong này, còn có nguyên nhân. Ta nói bậy sao? Ta tại sao phải nói bậy? Hồ duyên khiếu, đêm hôm đó, có phải hay không? Hai vị đã đặt đến trí tôn cao thủ lúc ban đêm đã đột nhập vào quân già. Càng tự tiến xong vào biệt viện chỗ nữ quyến quân già. Bọn hỏi có phải là thuộc hạ của mộng huyển huyết hải các người sao? Bọn hắn có phải hay không là chịu sự sai khiến của người? Người trước cuộc là người chủ sự của mộng huyển huyết hải, có thể thoát khỏi liên can sao? Quân mặt ta mạnh mẽ, cắt đứt lời hắn lành lùng hỏi. Nói bậy, nhóm tiến đến là do Hoàng Thái Dương. Hoàng lão phải đến, như thế nào là chịu sự sai khiến của ta? Tô Duyên Kiếu nói vừa, dưới cái nhìn chằm chằm của ba đại cao thủ chữ vô tình, Mã danh Danh, Mai Tuyết Yên không kịp suy nghĩ gì, đem lời nói đúng sự thật một tốt ra khỏi miệng. Hoàng Thái Dương phái đế nè, cũng tốt, cứ coi như Hoàng Thái Dương vượt quyền tự tra mệnh lệnh, chẳng lẽ Hoàng Thái Dương kia không phải là người của mộng huyễn huyết hải các người sao đem hết thể tội lỗi đổ hết lên đầu một người, quả nhiên là đồ nhát gan bậy bạ, ngươi cho rằng là như thế có thể trốn tránh trách nhiệm được sao, thật sự là một chuyện cười. Quân mặt ta ha ha cười, vô cùng chăm chọc. Chữ vô tình và mã chân chanh cùng hít thở dài. Quân mặt ta nói trả lời này, Hoàng Thái Dương sai phái sao? Thiếu tông chủ mộng huyện khuyết hải nói trả lời như vậy không chịu suy nghĩ. Hoàng Thái Dương sai phái, cùng cha người, hô duyên ngạo bác sai phái, chẳng lẽ còn có cái gì khác dậu sao? huống chi người này lại là bảo vệ bên cạnh thiếu tông chủ, coi như quả thực đã có vượt quyền phát lệnh, hiện giờ người đã chết người thân là thiếu tông chủ nên phải gánh vác trách nhiệm. hiện giờ chẳng những không chịu gánh vác, ngược lại còn nói như thế khiến người dưới cười chê. tốt, vậy ta tin lời ngươi nói là thật. như vậy, đời lần thứ hai, hoàng thái dương đang đêm tự bệnh tiến đến, ngang nhiên đứng trên tháp đạo quân già tùy ý làm bậy, uy danh hiển hách tưởng là ngon, đã đủ cho cả thiên Hưng thành kinh sợ, có thể nói không người nào không biết. nếu quân gia ta còn có mấy người. Có khả năng, sớm đã bị diệt từ lâu rồi, việc tại cơ hội cả kinh thành đều xem. Quân gia tại như chuyện cười, quân gia đại trạch ta, đã lập mấy chục năm, ngay cả lúc tinh thần sa xuất nhất, cũng không bức luận kẻ nào giảm đạp. Xin hỏi tiếu tông chủ người có phải hay không, vẫn muốn nói, việc này đều là từ Hoàng Thái Dương, chuyên quyền độc đoán, căn bản là chưa nhận được sự đồng ý của người phải không? Thậm chí lúc trước này, vẫn là toàn bộ không biết rõ tình hình, vậy chứ tiếu tông chủ người cũng quá đáng thương đi. Quân mặt ta hắc hắc cười nổi, không hề buông lỏng, một đường ép sát phải.